Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ngự Giao Ký Tác giả Cửu Lộ Phi Hương chương 97 Trong địa lao âm u lạnh lẽo, hai quả ngục bét theo đại đao tuần tra một vòng. Khi vừa rẽ sang một góc, đi đến lồng giam trong cùng của hai tử tù, tạm nhân bên trong đột nhiên kinh hồ. Ê, xài yêu trốn rồi, xài yêu trốn rồi. Hai vãi ngục nghe xong bàn hoàng nhìn nhau. Đó là người mà tôn chủ đã điểm phải chém. Nếu để hắn trốn thoát, nhất định sẽ bị phạt nặng. Hai người lập tức chạy đến, nhưng nhìn thấy hai giai ngục giam đối diện. Một bên nhốt ba người, đệ tử phủ quốc sư kia vẫn đang hôn mê. Hai người bên cạnh, một người có vẻ khẩn trương, lồ cẩn viêm lớn giọng mắng. Yêu quái này, con mẹ nó mưu mồ. Hồ yêu nam tử kia chỉ về lồng giam với đối diện hô to. Mau lên, mau đi bắt lại đi, xà yêu kỳ đào địa động chạy trốn rồi. Quảng ngục vội vàng nhìn sang đối diện một cái. Trong lồng giam tối đen quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh của xà yêu. Hai người lập tức hoảng loạn. Đào địa động. Đúng vậy. Nhìn ở góc bên kia kìa, nhìn thấy chưa? Ở trong kia dường như vẫn còn chút ánh sáng chiếu đến nè. A Kỷ chỉ về góc kia khẩn trường hồ, nói đến ra hình ra vẽ. Xà yêu này, không thể để mỗi hắn trốn đi được. một bắt hắn về, có chết cũng chết. Hai quả ngục không thèm để ý nàng cùng lô cẩn viêm nữa. Một người tìm chì khóa lồng giam, mở cửa ngục giam xà yêu ra, thử tiến vào thăm dò. Trong khoảnh khắc hắn mở cửa, Trần nhà trong địa lao tối thui bỗng rủ xuống một đùi rắn, quấn chặt cổ hắn, hất sang bên cạnh. Quả ngục kia lập tức hôn mê. Thân ảnh sẽ yêu nhanh như chớp. Trong lúc người còn lại lớn tiếng hô, miệng rắn thè lưỡi đến mặt người kia, tức khắc lưỡi rắn như kéo cả thân thể hắn qua. Hắn bò trên người kẻ kia, toàn thân không xương quấn lấy hắn ta, há miệng dường như muốn nuốt cả đầu người kia vào mồm. Bụt! Một khối băng ném đến đầu hắn, ta kỹ mắng, Ngươi vẫn còn thời gian ăn người ư Đánh bọn họ hôn mê ra xong chuyện rồi Còn không đem chìa khóa đến đây mở cửa đi Bị giam trong ngục huyền thiết A kỷ không thể sử dụng pháp lực Một khối bằng này cũng không hề hứng gì với xà yêu Chỉ là khiến hắn thành tĩnh xuống Xà yêu xoay đầu nhìn ba người trong ngục Cuối cùng ánh mắt rơi cho người lô cẩn viêm Hắn đột nhiên cười một cái Buông người trước mặt ra Nhặt chìa khóa của quảng ngục lên A Kỷ cùng Lô Cẩn Viêm đều nhìn hắn chăm chăm, nhưng thấy tay Sài Yêu vừa nâng lên, đem chìa khóa treo trên cửa lớn của lồng giam đối diện. Sắc mặt Lô Cẩn Viêm chợt xanh. Còn mẹ nó, người có ý gì hả? Sài Yêu đắc ý vuốt cầm, ngoảnh đuôi ra ngoài. Lô Cẩn Viêm dẫn đến trừng to đôi mắt. Người quay lại đây, mẹ nó, thằng nhã nhà người quay lại đây. Đối nghịch hoàn toàn với dáng vẻ dẫn đến hư chuyện của Lô Cẩn Viêm. A Kỵ ngược lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nói với hắn. Đi đánh thức thiếu niên phủ quốc sư, nếu đánh không thức thì cọng hắn lên. cổng cãi rắm, xài yêu này cũng tự trốn rồi, còn đem chìa khóa treo ở chỗ kia. Người lấy được chắc, người lấy được chắc. Mẹ nó, ta đã nói lùi yêu quái này không đáng tìm cậy, đều lợi dụng đại gia ta. Đối diện với lô cẩn viêm giận đến nhảy đùng đùng. A kỷ cũng không giận, chỉ nhàng nhàng xoa xoa đôi tay bị làm ồn ào. hắn sẽ quay lại. Giọng A Kỷ tuy không lớn nhưng truyền rõ đến tay lô cẩn phim đang khó chịu. Nàng xoay đầu nhìn hắn dung mạo trầm tĩnh. Đi gọi cơ trữ vậy. Lô cẩn phim ngẩn người chỉ cảm thấy lửa giận bạo phát của mình trước mặt sự bình tĩnh của A Kỷ lộ rõ sự ấu trĩ cùng vô dụng. Hắn gãi gãi đầu nghe lời đi về phía sau vỗ vỗ mặt cơ trữ. À, tiểu tử, tiểu tử thúi sắp mất mạng rồi người còn không dậy hả? Đôi mắt đang nhắm của cơ trữ khẽ động, muốn mở mắt lên. Vừa vặn ngoài ngục đã truyền đến tiếng sột soạt, là tiếng đuôi của xài yêu chạy trốn mà sát trên mặt đất. Mà âm thanh này so với lúc hắn rời đi lộ ra vẻ vội vàng hơn nhiều. Một lúc sau, xài yêu này liền vội vã chạy về. Lô Cẩn Viêm kéo cơ trữ ra tỉnh dậy, quay đầu nhìn xài yêu hoang mang rút về. <cười> Vẫn là người nói chuẩn. Lô Cẩn Viêm cười, nhìn xài yêu ngoài ngục, Hờ, người chạy đi, sao người không chạy hả? A Kỵ cũng khoanh tay nhìn xa yêu Nhưng nhìn thấy hắn ngoài ngoãn lấy chì khóa treo ở đối diện là ngục xuống run rảy mở cửa ngục bên A Kỵ ra Máu máu máu, có rất nhiều người Lô Cẩn viêm đỡ cơ trữ vẫn có chút choán ra khỏi ngục Vừa ra khỏi cửa ngục Góc rẽ phía trước địa lao truyền đến bước chân vội vàng Nghe thấy âm thanh này cũng không biết xa yêu đã dẫn bao nhiêu quân ngục đến đây Lô Cẩn viêm tức đến cắn rằng Trừng mắt nhìn xa yêu Hơ, để thằng nhảy nhà người chạy trước đi Các người ra ngoài Cũng sẽ gặp được thôi Xa yêu cũng khẩn trương Trong địa lao này đều là quãi ngục Cho dù là mở được cửa ngục vốn Chỉ cũng không thể nào chạy thoát Chúng ta thật là quá ngây thơ rồi Bây giờ chuyện chúng ta trốn ra Đều bị biết rồi Xem ra hôm nay chạy trốn không thành rồi Lô cẩn viêm cắn răng Nhìn A Kỷ sau lưng Làm sao đây Ngươi nhiều quỷ kế, mau nghĩ cách đi. À kỷ lúc này mới bước ra ngoài cửa ngục, nàng liếc xài yêu một cái. Trước đó ta đã nói chúng ta phối hợp giúp người mở cửa ngục, sau đó ngươi sẽ mở cửa cho bọn ta. Thế này chúng ta mới có thể ra ngoài. Nhưng ta không có nói là một mình ngươi có thể ra ngoài mà. Xài yêu cười nhạo. Hờ, thế nào ngươi là cảm thấy có thêm ba người các người, chúng ta liền có thể cường ngạnh chạy ra ngoài sao? A Kỵ nhìn hắn cũng cười Không phải là có thêm ba người bọn ta Mà là có thêm một mình ta là có thể rồi Vừa dứt lời Khí đen toàn thân nàng tự như sương khói Trôi lơ lưỡng xung quanh Xa yêu cùng lô cận phim vừa nhìn thấy yêu khí Lập tức sửng người A kỷ không nhìn bọn họ nữa Vừa xoay đầu Ngã rẽ trước mặt liền xuất hiện quả ngục khách vác đại đao bước đến Hắn nâng đào chém xuống Và phải yêu khí màu đen như sương khói Nhưng rõ ràng chỉ là khí đen Đã khiến hắn như chặt và gan thép Len khen một tiếng Đuổi đau bị cong Đôi mắt quảng ngục lập tức trợn to Khói đen vừa di chuyển Tựa như diễn viên gánh hát khẽ khoát tay áo Quảng ngục tức khắc bị một sức mạnh cực lớn đẩy lui Đụng ngã 7-8 quảng ngục phía sau đuổi đến Trong thông đạo địa lao trợt hẹp Lúc này cả đám người ngã nhào trên đất Khí đen xung quanh A Kỷ bay lượn Dần dần ngưng tụ thành ba chiếc đuôi sau lưng nàng Dung mạo nam tử là khuôn mặt thứ ba của nàng Bây giờ nàng cũng chỉ có sức mạnh của ba chiếc đuôi Nhưng nàng biết đối phó với đám quảng ngục này Như thế cũng đủ rồi Trước kia Lâm Hạo Thanh ở tiểu viện trong rừng hạnh Nói với nàng rằng nàng rất lợi hại Nhưng A Kỷ đối với sức mạnh lợi hại của mình Cũng không biết đến mức độ nào Kỳ thực không thể giải thích được Chỉ là lần trước trên đầu nguồn có suối trên núi Cùng yêu quái tránh hán giao thủ Lúc này mới biết ba cái đuôi của mình Đối với yêu quái như thế Đại khái có thể lấy một địch 10 Sau đó bị cái bác kia giam giữ Vốn là chuyện ngoài ý liệu Sau khi từ bác đó trốn ra Đối mặt với hòa thượng nọ Nếu không phải trong đầu đột nhiên đau lên Khiến nàng phân tâm Nàng cũng không dễ bị người ta đưa đến nơi khác Đi thôi Hà kỷ ngoảnh đầu nhìn hai người một cái Xa yêu cùng Lô Cẩn Viêm đều ngây ngốc nhìn nàng người, người lại là một tên yêu quái lợi hại thế này Lô Cẩn Viêm nói đến có chút kinh tâm Xa yêu cũng một lúc không chấp mắt Với với bản lĩnh này của người Nói lời đại nghịch bất đạo ờ, Nếu không người lập tức đến chính điện giết chết người cá kia đi Tự làm tôn chủ cõi bắt luôn Các người từng giao thủ với người cá chưa Hai người lắc đầu A Kỵ cười tiếp Vậy các ngươi sao biết được ta nhất định sẽ đánh thắng y chứ Ta không muốn đâm đầu vô chỗ chết Cõi bắt ta không thể ở lại Ra ngoài rồi chúng ta đừng ai nấy đi Ta vẫn phải về phương Nam chương 98 Có A Kỷ ở phía trước Mấy người theo sau đào ngục đều quan minh chính đại Bọn họ đã rời khỏi địa lao trước khi có thêm quãng ngục đuổi đến. Một đường đào tẩu tiến vào trong cánh rừng của cõi bắc. A kỷ thu đuôi về, kéo cơ trữ vẽ mặt hoang mang đang đi cùng chạy lại. Bây giờ chúng ta chỉ đường chạy trốn thôi. Chạy cùng nhau sẽ rất dễ bị phát hiện. Cõi bắc e rằng bọn người không thể ở lại nữa. Nếu thực sự không tìm được nơi để đi, có thể xuống thôn trang gần ngựa yêu cốc phía nam đợi ta. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục bàn bạc hướng đi. Lô Cẩn Viêm ôm tay bái lại Đại ơn đại đức của người Ta sẽ không bao giờ quên Người không giống với những yêu quái khác Lô Cẩn Viêm ta nhớ kỹ người rồi Sa yêu trợn trắng mắt nhìn Lô cửng Viêm Chỉ nói với A Kỷ ừ, ừ, Trốn thoát khỏi địa lao chẳng qua là trốn khỏi hạn chết của hai ngày sau Nhưng thế bên ngoài cũng không còn gì đáng để mong đợi Qua được ngày nào thì hay ngày đó Tiểu ca hồ yêu Ngươi nhớ rõ những lời trong ngục ngươi từng nói với ta Ngàn vạn ngày sau đừng kể sức mạnh của mình hơn người Mà dính vào những chuyện rắc rối Sau này cũng phải cẩn thận nhiều cáo biệt A Kỷ gật đầu Chúng ta đều là người mà tuân chủ cõi bắc điểm danh muốn giết Các ngươi rời khỏi cũng phải thật chú ý Mấy ngày nay đường về phương Nam cũng bị điều tra rất nghiêm ngặt Nếu có thể thì hãy tiến sâu vào trong cõi bắc Tránh hết sóng gió rồi hẳn đi Sau khi hai người họ cảm ơn liền chia nhau rời đi, A Kỷ lúc này mới xoay đồ nhìn cơ trữ. Ngươi đi theo ta, đợi rời khỏi cõi Bắc, ngươi lại tự tìm đường đi. Cơ trữ ngốc ngách gật đầu, dường như đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại. A Kỷ kéo cơ trữ tiến vào cánh rừng gió tuyết hướng Bắc. Nàng nghĩ, lúc này đi lên thiên sơn vẫn đơn giản hơn là xuống Nam. Họ tiến vào trong cánh rừng gió tuyết, sau lưng không có truy binh, À kỹ dẫn cơ trữ đi cũng không gấp gấp Trên đường vẫn có lúc tán gỗ hai câu Mà chuyện khiến nàng không nghĩ đến là Nàng cho rằng cánh rừng này đi không bao lâu liền có thể đi ra Nhưng ở trong đây đi hai ba canh giờ vẫn chưa tìm được lối ra Ngược lại càng đi, nhiệt độ xung quanh càng thấp Cây cối xung quanh bắt đầu bị kết băng Cơ trữ cũng bắt đầu không chịu nổi nữa A kỷ đem áo ngoài của mình cho cơ trữ Còn dùng pháp thuật điểm chút lửa hồ trong lòng bàn tay để sưởi ấm cho cả hai Nhưng càng đi về phía trước, khí lạnh càng dọa người hơn Cho dù là có tăng lửa hồ lên, ấm được thân trước Thân sau cũng là một mảng ý lạnh thấu xương Cờ trữ bị đông đến lông mi cũng kết băng Trong lòng A Kỷ thầm bảo nhiệt độ trong cánh rừng này cùng bên ngoài trên lệch cực lớn Nhiệt độ nơi này thực sự quá khác thường Nàng hoài nghi trong cánh rừng này có chỗ dị thường Hoặc là có yêu quái Hoặc là trợn pháp kỳ lạ, nhất định sẽ là thứ không dễ đối phó. Trong lòng thầm tính toán rút lui. Đàn muốn nói với cờ trữ, vừa xoay đầu lại cũng thấy sâu lưng hai gốc cây kia, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy không phải lối ra mà là một mặt đất ghét băng, bị toàn bộ cây cối đông thành tuyết trắng bao quanh. Trên mặt đất bằng phẳng mọc lên những giải băng sắc nhọn, giải băng nhấp nhô cao thấp khung đều. Tựa như có người muốn xuyên cả mặt đất này lên vậy Khiến người khác trông thấy sinh ra cảm giác sợ hãi Cơ trữ sợ sệt lui về sau lưng nàng ừ, Chúng chúng ta nếu không quay lại đi Trong này hình như rất quỷ dị A Kỷ gật đầu Đang muốn xoay người nhưng ma suy quỷ khiến lại bước vào trong giải băng kia Đột nhiên người nàng khẽ dừng lại Đợi chút Nàng nói Người ở đây đợi ta một chút Nàng dùng lửa hồ vây một vòng quanh cơ trữ Khiến hắn phải đứng ở giữa vòng sưởi ấm cho hắn Bản thân cất bước tiến vào trong giải băng kia À kỹ Cơ trữ khẽ giọng gọi Cũng không dám thở mạnh Sợ sẽ kinh động đến gió tuyết xung quanh a kỷ nhón chân từng bước bước vào Dường như đang dùng động tác chậm rãi học múa vậy Đi về phía tâm đường tròn Nàng cúi đầu nhìn giải băng bên dưới Cái khối băng rất dày kia Dường như nhìn thấy một lớp vải đen. Trên tấm vải ấy còn có theo hoa văn chìm. Bước thêm một bước nhỏ, nhìn thấy mái tóc bạc bị đông dưới lớp băng trên giải băng kia. Tiếp tục nhìn lên phía trước. Đây là... A kỹ rốt cuộc hiểu ra, lớp băng bên dưới các giải băng này lại có một người nằm đó. Người này là ai? Vì sao lại nằm ở đây? Hẳn là bị người ta phong ấn ở đây sao? Nhưng không đúng. Xung quanh không hề có khí tức của thuật pháp Cũng không có dấu vết của trận pháp nào Người này trông như đang nằm ngủ Sau đó bị băng tuyết phủ lấy vậy y còn sống không? Hà kỷ cuối người Dùng lửa hồ đun chảy giải băng trên mặt đất Giải băng hóa thành nước Nhưng rất nhanh lại kết thành băng Nàng không muốn làm tan chảy lớp băng này Chỉ là muốn có chỗ để nàng đặt chân mà thôi Nàng ngồi quỳ trên mặt băng Út xuống tỉ mỉ quan sát người dưới lớp băng Lớp băng trên dung mạo của y có chút nứt ra Khiến nàng không có cách nào nhìn rõ mặt của người này Nhưng nàng đã vô thức cảm thấy Từ những đường nét này Xem ra đó là một người cực kỳ xinh đẹp Mái tóc dài màu bạc này là nam hay là nữ À kỹ Cơ đứng đằng sau nhìn nàng gục xuống Có chút lo lắng gọi nàng À kỹ Người đang xem gì đó, chúng ta mau đi thôi. A Kỷ a Kỷ ngồi dậy, xoay đầu nhìn cơ trữ một cái. Ừ, đợi một chút. Nàng mở miệng, đột nhiên lớp băng dưới thân khẽ rung lên. Sức rung không mạnh nhưng rất rõ ràng. Nàng khẽ xoay đầu, vừa nhìn xuống chỉ nhìn thấy dưới lớp băng. Trong những vết nước kia, một đôi mắt màu lam bỗng mở ra. Á Kỷ ngẩn người. Bốn mắt tương giao đột nhiên băng tuyết xung quanh dường như đều ngưng lại Mà nhịp tim của nàng chợt nhảy thật nhanh Mỗi một nhịp đập như có một giọng nói bên tai nàng gọi Trường ý, trường ý Nàng bỗng nhớ ra hai chữ này Tự như một điệu hát chất chứa nhiều nỗi niềm đang thở dài vì gì đó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 Dây xích này tuy chỉ ngưng tụ từ băng tuyết Nhưng lại kiên cố dị thường Vừa chạm vào A Kỷ liền biết Với ba chiếc đuôi của bản thân Bất kể thế nào cũng không thể đấu lại người này Suy nghĩ này vừa lẻ qua trong đầu Sự dây xích kia liền quấn lấy cổ tay nàng Hùng hăng kéo nàng xuống đất A Kỷ hoàn toàn không có chỗ để giải dụa ầm một tiếng Nàng đâm sầm vào mặt băng Lớp băng kiên cố trên mặt đất vỡ vụn Những hạt bụi tuyết bay lên Xung quanh dường như bị một tầng sương khói bao phủ Những hạt bụi tuyết trong không khí lạnh Chui vào trong cổ họng nàng Khiến nàng ho khang hai tiếng Nàng ngã trong băng vụn Da thịt trên người bị giải băng nhọn quét qua các da thịt chảy không ít máu Á kỹ Từ gần đó truyền đến tiếng gọi lo lắng của cơ trữ Á kỹ không có tâm tư đáp lại hắn Dưới sương tuyết Từ từ bò dậy trong đống băng vụn, tầm mắt quan sát xung quanh. Lớp băng kinh cố dưới chân đã vỡ vụn, người dưới lớp băng đã không còn thấy bóng. Nàng ngương thần và tìm khí thức xung quanh, muốn tìm ra người nọ. Người này rất lợi hại, xem ra đây chỉ là một công kích không thể bình thường hơn. Chỉ trong một lúc vô ý, lại có thể khiến nàng bị thương thành thế này. Mà nàng đến cả mặt hắn cũng chưa nhìn thấy. Sau một khoảnh ngắn bay lên cao,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 Vun ra một ngụm máu tươi Á kỷ bị trói chặt trên thân cây Tần hôi lạnh trên trán Bị gió thổi đến Cơ hồ khiến mặt nàng kết một lớp băng này nhìn sương tuyết trước mặt Khi xương dần tan đi Ác vào trong màn sương thoát ẩn thoát hiện Á kỷ nhìn thấy vị trí của người đó Tay chân nàng đã bị trói Cắn đến nét môi Ít sâu một ngụm khí một vả cầu lửa màu đen cực to Bay về hướng người nọ Lửa hồ nóng bỏng khiến cho băng tuyết xung quanh tan chảy Lờ lưỡng bay trong sương tuyết như trận mưa phùn Hệt như một trận mưa xuân trong trời đất bao phủ băng tuyết của cõi bắc Dây xích cũng bị sức nóng làm cho tan chảy thành nước A kỹ ngã trên đất, nàng ôm ngược nhìn về phía trước Bỗng nghe thấy tiếng tay áo khoác nhẹ một cái nữ hồ đen phía trước tức khắc biến mất Nam tử thóc bạc áo đen từ trong trận mưa phùn ấy cất bước đi đến Đôi đồng tử ấy màu lam hệt như biển sâu trong veo Nhưng nhiệt độ kia so với cõi bắc này còn lạnh hơn Bốn mắt cương dao A kỷ nhất thời quên đi trận đấu sống còn giữa mình với y Nàng ngây ngốc nhìn y Đường nét ngũ quan của người này giờ lộ rõ trước mặt nàng Y từng bước tiến gần Dường như có một cơn sóng thần nổi lên trong tâm trí nàng Rất nhiều cảnh tượng bị cơn sóng thần cao tranh mét kia đẩy đi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 tìm về lý trí. Khỏi Bắc, tóc bạch mắt xanh, sức mạnh cường đại. Hoa chìm trong hắc bào lộ ra thân phận tông quý. Tất cả các đặc điểm trên đều chỉ một người duy nhất ở địa vị cao cao kia. Tông chủ Khỏi Bắc, Ngụy Cá Trường Ý. Thế gian đều biết tin y, chỉ là không ai dám gọi y là Trường Ý. Mọi người thích gọi y là Ngụy Cá. Dù sao người cá nổi danh trên đời này Cũng chỉ có mỗi mình y A kỷ mở mắt Trong lòng cảm thấy buồn cười Trước đây trong ngục Sa yêu còn đùa với nàng Bảo nàng để giết người cá Ngồi lên vị trí tôn trụ cõi bắc Mà nay xem ra Quả nhiên đó là một giấc mộng hảo huyền Nàng tuy rằng chỉ dùng sức mạnh của ba chiếc đuôi Nhưng còn không địch lại một sợi dây xích Mà người cá này tùy tiện tung ra Xem ra Đây còn chưa bằng một phần sức mạnh của y nữa Tội rồi A kỷ nói Cả người đâm sầm vào oanh tài Nàng thì thầm tự nói một câu Lập tức nhận mệnh ngỡn đầu nhìn trường ý Cười đáp Tôn chủ đại nhân Ta chỉ là ngang qua Không biết người đang nghỉ ngơi Làm phiền rồi Nàng chỉ hy vọng người cá trước mắt này Không nhận ra nàng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 Tuyết ưng bay xuống, hóa thành hình người Quy xuống bên người giao nhân Tôn chủ Trong địa lao, lô cẩn viêm Xà yêu, còn có đệ thử Vũ quốc sư cùng hồ yêu mà khủng minh đại sư Đưa về Bốn người bọn họ đã thường vô số ngoại ngục Trốn khỏi địa lao rồi A kỷ mở miệng Nhìn yêu quái Tuyết ưng kia Trong bụng dường như chứa một lô cẩn viêm Hung hăng nhảy cẩn lên Ở trong người nàng mắng một vạn cầu Còn mẹ người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 Hiện tại ánh mắt người cá đang quét trên người cơ trữ Hẳn tuy rằng bị trói chặt Y phục trên người cũng bẩn Nhưng tỉ mỉ nhìn vẫn có thể nhìn ra Đây là trang phục của đệ tử Phủ Quốc Sư Ánh mắt người cá lại chuyển về Rơi trên người A Kỷ Thần sắc kia dường như đem thân phận bọn họ nói ra Hồ yêu cùng với đệ tử của Phủ Quốc Sư không khí chốc chốc trầm mặt A Kỷ cảm thấy có chút ngượng ngùng Nàng quyết định giải dụa lần nữa <cười> ta ta thật sự chỉ là đi ngang qua <cười> Nàng thật sự chỉ là đi ngang qua mà Yêu quái tuyết ưng kia vừa đến báo tin lúc này Mới nhìn sang bên cạnh một cái Nhìn thấy hai người bọn họ Yêu quái tuyết ưng dường như cũng có chút ngạc nhiên Ủa Ta kỹ cúi đầu thở dài trong lòng căm phẫn Đừng ủa nữa Là bọn họ chứ đâu Đưa về Người cá lạnh lùng ra lệnh Yêu oái tuyết ưng lập tức ngẩn đầu đáp vân, còn không quên chân thúy nịnh nọt một câu, tổn chủ anh Minh. Tạ kỷ ngoài thở dài ngoan ngoãn nhận mệnh thì cũng không biết phải nói gì hơn. Chương 100 Tạ kỷ cùng cơ trữ bị đưa đến đại điện. Đây vốn dĩ là vùng đất người yêu mà triều đình thiết lập ở phương Bắc A Kỷ xoay đầu nhìn xung quanh Đại điện bố trí đơn giản, ánh sáng trong suốt Vị trí chủ tọa nằm ở giữa nơi cao nhất Lúc này người cá mặc hắc bào đã ngồi ở trên ghế chủ tọa Thần sắc lạnh băng, vô cùng uy nghiêm Theo lý mà nói, y khiến người khác vừa nhìn liền lạnh rung Nhưng A Kỷ lại không sợ y ừ, Vô thức, không sợ y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 Người cá này nhất định là người quan trọng trong sinh mạng trước đây của nàng Là kẻ thù hay là người yêu Ta kỹ đoán không ra, nàng không thể nhớ được gì Nàng chỉ có thể làm bước phán đoán đầu tiên ừ, Quan hệ giữa nàng với người cá này không phải là quá tốt Bởi vì Lâm Hạo Thanh là người cứu nàng, đối xử với nàng rất tốt Còn là sư phụ dạy nàng thuật pháp, khiến nàng các bản lĩnh tự bảo vệ mình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 Nàng đối với người cá này có cảm xúc mãnh liệt như thế, nhưng y dường như không nhận ra nàng. À kỹ nghĩ đến chuyện này ngỡn người, sờ sờ gương mặt của mình. Hóa ra là như vậy, cho nên Lâm Hạo Thanh mới bắt nàng nhất định phải học thuật biến ảo. Nhất định không được dùng gương mặt thật của mình để gặp người khác. Nhất định không thể sử dụng sức mạnh song mạch. Cùng mặt cùng sức mạnh song mạch trong cơ thể nàng nhất định sẽ thu hút hoài nghi của người cá. A kỷ bị áp giải nguy trên đại điện, người cá trên chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng ồn ào của người đến kéo A kỷ quay về thế giới của mình. Đừng có đậy lão tử, lão tử có chân. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, A kỷ bất giác xoay đồ nhìn. Chỉ nhìn thấy ngoài đại điện, hai người kia hệt như nàng bị trói tay giải đến. Là Lô Cẩn Viêm cùng xà yêu Hài Cũng bị bắt về rồi ư Vậy là Lần vượt ngục này của bọn họ Sau khi đường ai nấy đi Lập tức thất bại rồi sao Lô Cẩn Viêm cùng xà yêu lúc này Cũng đang nhìn A Kỷ và cơ trữ trong điện Hai người bọn họ cũng sững sờ Lô Cẩn Viêm quên cả việc mắng người Bị ép cong gối quỷ xuống Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm A Kỷ cùng cơ trữ Các người Cơ trữ yếu ớt đáp Bọn ta gặp phải người cá Lô cứng viêm ngẩn đầu Nhìn người cá cao cao tại thượng một cái Thở dài lắc đầu A kỷ hỏi Các ngươi làm sao là bị bắt rồi Nghe xong trong lòng lô cứng viêm Nổi lên một trận huyết hận Cuối cùng nghiến răng nghiến lời đáp Còn không phải con chó này Ở trên đường để đánh nhau với ta ư Không cần nghe tiếp A kỷ cũng hiểu rồi Tầm mắt nàng rơi trên xà yêu cùng lô cẩn phim đang quay qua quay lại một lúc. Hờ, mạng của các ngươi sung khắc thì không nhìn mặt nhau, đường ai nấy đi không được sao hả? Xà yêu phiền muộn đáp. Hờ, ta cũng muốn à. Còn mẹ nó, ta cũng muốn. Lô cẩn phim tức giận nói, người câm miệng cho lão tử. Sao người không câm miệng đi? Nghe thấy bốn người thì thầm một trận, người cá lúc này mở mắt. Y vừa mở mắt sĩ quan đứng bên cạnh liền mắng Im lặng Đại điện liền yên tĩnh lại Lúc này bên cạnh có ba quả ngục đi đến Trong đó có một ngục trưởng Ba người hành xong lễ Quỳ trước điện nói tôn chủ, thuộc hạ vô năng Mong tôn chủ trách phạt Ánh mắt người cá chuyển sang ngục trưởng Y nhìn hắn một lúc gật đầu đáp Được, bạn chết Hai chữ vừa nói ra Ngục trưởng bị dọa đến hai chân mềm nhũng Đến cả huy cũng không quỳ nổi Trực tiếp ngã xuống đất Khiến mọi người bị dọa sợ A kỷ cũng không dám tin Này nhíu mày nhìn người cá Không cách nào tưởng tượng nổi Hai chữ này lại sẽ phun ra từ miệng y Ánh mắt người cá vừa chuyển Nhìn ra A kỷ Không muốn ở trong ngục thì thôi Lập tức bàn chết Ba người lô cận phim nghe xong Sắc mặt đều trở nên trắng bệnh Người cá đứng dậy, thần sắc lãnh đạm cất bước rời đi. A Kỷ nhìn y, thấy y từng bước từng bước bước xuống, tức tắc muốn ra khỏi điện. Dường như trong điện không có ai, tất thảy đều là những thi thể nằm trên mặt đất. Sự máu lạnh của y khiến trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc vô danh. Nàng nói không rõ là phẫn nộ hay là thất vọng nhiều hơn. Hoặc là từ khi bắt đầu nhìn thấy y, sự đau lòng vẫn một mực quấn với cõi lòng nàng. Nàng đứng dậy Sống lưng thẳng tắp nhìn thân ảnh người cá Nói Đứng lại Hai chữ này vừa phát ra liền khiến cho tất cả ánh mắt Của những người sắc mặt trắng bệnh có mặt ở đây Đều rơi trên người nàng Trường ý dừng bước xoay người nhìn nàng A kỷ tiến lên một bước Thị vệ trong điện lập tức cầm lấy cán đao Tình thế lúc này trở nên căng thẳng Tất cả những người trong điện này Người đều không thể giết Nàng nói lửa hồ trong cổ tay lại nổi lên Nàng cố gắng thôi động thuộc hóa ảo của bản thân Sau lưng nàng xuất hiện bốn chiếc đuôi hồ ly màu đen ba người lô cẩn viêm kinh hãi Mọi người đều biết hồ ly càng nhiều đuôi Sức mạnh càng mạnh gấp bội Bọn họ sửng sốt nhìn A Kỵ Chỉ thấy sau khi chiếc đuôi thứ tư xuất hiện Lửa hồ màu đen xung quanh nàng lập tức bùng lên Bột tiếng vang khẽ Để xích trói đôi tay nàng lúc này đã bị thiêu đứt Thị vệ trong điện tuốt đao ra khỏi vỏ Tiếng lưỡi đao rời khỏi vỏ Hòa cùng với khí đen khắp điện khiến cho trong điện thêm vài phần sát khí Trường Y nhìn a kỹ Yêu quái trước mặt này rõ ràng là một nam tử Nhưng cách hắn nói chuyện Đã mang theo vài phần quen thuộc Yến Y không thể bỏ qua Y chú ý nhìn hắn Cho đến khi đồng tử lam của bản thân Bị lửa đen kia phản chiếu Giữa ánh sáng loan lỗ ấy Cơ hội nhanh chóng nhiễm thành sắc mực đen Cảm giác quen thuộc thoáng qua này là đủ khiến Y dừng lại, đánh giá chiếc đuôi sau lưng A Kỷ. Bốn chiếc đuôi yêu hồ màu đen. Y vẫn nhớ rõ, khi Kỷ vấn hòa bị luyện thành nửa người nửa yêu, cũng có chín đuôi hồ màu đen. Bằng gì chứ? Y mở miệng nhìn A Kỷ. Ngươi bằng cái gì để lưu lại cái mạng này của ngươi? Thiêu đức dây xích, lửa hồ xung quanh A Kỷ dần dần ẩn đi. Nàng tiến lên trước một bước Không hề né tránh mà nhìn thẳng trường ý Bằng niềm tin của ta Cõi Bắc vốn không nên là nơi như thế Nàng nói Ta cũng tin tưởng Tôn chủ cõi Bắc có thể khiến cho đại quân ngự yêu sư Trước trận tiền hạnh phục Không phải là một vị tôn chủ hồ đồ hung ác Dường như bị câu nói này tác động đến ký ức nào đó Ánh mắt trường ý khẽ dao động Sau khi tự ban ứng kỹ vân hòa Trường Ý dường như băng ứng luôn ký ức về nàng Ý cố ý muốn bản thân quên đi quá khứ Quên đi nàng Cũng quên đi những chuyện cùng nàng trải qua Nhưng chỉ cần một chút rạng nứt nhỏ nhỏ Tất cả hồi ức đều sẽ phá vỡ băng tuyết trong đầu y Từ trong hang băng sông ra Bá đạo đâm sầm vào trong não trong tim y Khiến tất thảy đều trở thành một mãi máu thịt mơ hồ Tựa như hiện tại Hai người cưỡi ngựa ở ngoài người yêu đài Gió tuyết đầy trời, còn có thần sắc, tư thế của nàng, tất cả đều hiện lên trong tim y. Cách nói chuyện kiên nghị hữu lực của hồi yêu trước mặt, hệt như nàng ngày đó không hề sợ hãi đứng trước mặt một đội đại quân. Lô Cẩn Vim là người yêu sư hàng phục của tiền trận. Hắn đồng ý gia nhập Cõi Bắc là vì tín nhiệm Cõi Bắc. Xà yêu này biết nỗi khổ của nhân thế lưu lạc đến Cõi Bắc. Vì Cõi Bắc làm việc cũng là tín nhiệm Cõi Bắc. Ngươi nếu giết bọn họ Chính là phụ đi sự tín nhiệm của họ Cũng phụ đi tất cả những người yêu sư đầu hàng cõi Bắc Cùng những yêu quái lưu lạc đến đây sau lưng bọn họ Trước khi mọi người đến cõi Bắc Là vì nơi này có sự sinh tồn cùng tôn nghiêm mà bọn họ muốn có Nhưng giờ cõi Bắc chẳng khác nào một triều đình khác Mà ngươi cũng chẳng qua chỉ là một đại quốc sư khác Được người trong thiên hạ sợ hãi Cũng bị người trong thiên hạ bỏ rơi Lời nói của A Kỷ khiến mọi người có mặt đều chuyên chú lắng nghe. Lô Cửng Viêm càng nghe càng liên tục gật đầu. "Ta không tin ngươi không hiểu." "Y hiểu, chỉ là tất thảy với y mà nói đều không còn quan trọng nữa rồi." A Kỷ không đợi y ổn định cảm xúc trong lòng liền nói tiếp. "Ta thấy người cả người, chắc là ở trên vị trí cao quá lâu, quên đi mục đích ban đầu rồi." "Tác Phong hôm nay của ngươi?"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 Chỉ để lại giọng nói trầm thấp trong điện. Người cùng tính mạng của bọn họ được giữ lại. A Kỷ sửng sốt. Trường Ý vừa rời khỏi. Lô Cẩn Viêm lập tức đứng lên. Đến cả dây trói của không khởi liền nói với A Kỷ. À, lợi hại nha. Miệng lưỡi của người thật là quá lợi hại. Lão tử nghe xong cũng cho rằng người cá nếu giết chúng ta. Những người yêu sư kia cùng yêu quái đều sẽ phản lại y vậy. Lão tử lần đầu tiên cảm thấy bản thân là quan trọng như thế Cơ trữ cũng múc mực lau mồ hôi Hờ, ta cũng là bị dọa chết rồi À kỹ cả à, người nói như thế vì để lưu lại hai người bọn họ Ta còn cho rằng cuối cùng người bị chém có mỗi ta đó Lô cứng viêm ha hả cười to, vỗ vỗ đầu cơ trữ <cười> xem ra người bị dọa thật rồi Mồ hôi ướt đẫm cả tóc nè ta vị quảng ngục cũng lập tức đứng dậy ai da đả tạ công tử, đả tạ công tử. Trong sự cảm kích của mọi người, A Kỷ lại ngây ngốc nhìn Trừng Ý rời đi, gãi gãi đầu. Sở Yêu nhìn nàng cười hỏi: <cười> "Sao vậy? Tân nhân cứu mạng lúc nãy còn nói chuyện lưu loát, nói đến kiên nghị hữu lực, giờ sao lại ngẩn ngơ rồi?" A Kỷ lắc đầu cười, cười cười. "Không có, ta chỉ là cảm thấy để lại mạng của chúng ta." Không phải vì những lời ta vừa nói đâu Còn có thể vì cái gì khác sao? Lô Cẩn viêm nhanh miệng hỏi Chẳng lẽ là vì tên của người sao? A <cười> kỷ nghiêm túc nhìn Lô Cẩn viêm khẽ cười. cười Đúng vậy, hình như là vì tên của ta đó Mọi người sững sờ chỉ xem như nàng đang hồ ngôn loại ngữ, hồ đồ mà thôi A kỷ lại hướng về hướng người cá rời khỏi Lúc này mới xoay đầu cùng mọi người ra khỏi đại điện. chương 101 Tháng bà phương Nam phía xa cũng đã nở đầy hoa xuân, nhưng cõi bách vẫn lành lẽo như cũ. Đêm xuống, lắp băng kiên cố trên hồ vẫn chưa tan. Trong gió tuyết vù vù, chỉ có một người mà khắc bào tự như một chấm mực trên nền trắng cô tịch.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 rũ mắt nhìn mặt băng dưới chân ta đương nhiên sai rồi từ 6 năm trước khi bắt đầu ở lại khỏi Bắc đã là sai rồi thậm chí sớm hơn trước đó lúc gặp kỹ vân hòa trong người yêu cốc lúc cùng này nhảy vào vực sâu trong thập phương trận đã sai rồi hoặc là ngay từ lúc trong bão to sống lớn kia vốn không nên cứu kẻ đó người được xưng là thuận đức công chúa Một trận phân tranh của thế gian này vốn không hề liên quan đến Y Nhưng mà Y xoay người rời đi Sai rồi thì sai rồi Giọng cung thân ảnh Y dần dần chìm trong mảnh gió tuyết trắng xóa Sau khi từ cõi chết tìm được đường sống lý trí A Kỵ cho rằng bản thân phải lập tức rời khỏi cõi Bắc Mang theo cơ trữ súng Nam Đợi thời cơ an ổn liền đuổi hắn đi nàng vẫn có thể tiếp tục đi tìm bình yên trong thế gian của mình. Nhưng rất kỳ lạ, sau khi hôm qua gặp được người cá nọ, nàng vẫn muốn gặp lại y lần nữa. Tuy rằng lần đó gặp mặt, y đánh nàng đến nuôn ra máu. Người cá đó rất nguy hiểm, nàng vốn không nên tiếp cận y. Nhưng mà... Trong đầu nàng vẫn nhớ đến bóng lưng rời đi hôm qua của y. Lúc y rời khỏi điện, tất cả mọi người được vui mừng vì thoát chết. Nhưng bóng lưng của y đối với tất cả hy vọng sinh tồn lại có vẻ cô tịch chết chóc. A kỷ cảm thấy y rất đáng thương. Này, A kỷ hỏi người đó. Lô cẩn phim ôm vào rượu to đặt xuống bàn một tiếng cạch. À, sau này ngươi định thế nào? Lúc này A kỷ mới hồi hồn lại. Nàng cùng cơ trữ hôm qua được an bài ở một đêm trong khách điếm ngoài người yêu đài của xà yêu. Hôm nay chưa đến buổi trưa, Lô Cẩn Viêm liền vác hai vò rượu đến tìm nàng A Kỷ nhìn rượu trên bàn cười nói <cười> Nếu phải uống cả vò rượu to thế này Ta không thể nghĩ được dự định gì nữa Thôi đưa trà cho ta Cờ trữ cũng nhỏ giọng xen vào một câu Ta cũng uống trà Đực tính của người phủ quốc sư các người ta biết Cũng không miễn cử người uống rượu Lô Cẩn Viêm vừa lẩm bẩm vừa lấy hai bát to bằng đá thô ra Đưa cha A Kỷ cùng cơ trữ mỗi người một bát trà Hờ, nhưng người là một yêu quái Không thích ăn thịt uống rượu Đã thích uống trà à Người không phải là học theo lối thanh tâm quả dục Tu hành thuật pháp của người yêu sư đó chứ A Kỷ cười nâng bát trà lên Hờ, ta chính là đang theo thuật pháp tu hành của người yêu sư đó Lô Cẩn Viêm cười nhạo Hờ, người lừa ai chứ hộ yêu như người còn tu ra bốn chiếc đuôi đó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 Ta cũng hiếu kỳ là ai dạy. Ánh mắt của tất cả mọi người chưa bị giọng nói này thu hút. Lô cẩn viêm và cơ trữ nhìn thấy người đến, sắc mặt chợt trắng bệch, ngụm trà trong miệng A kỷ nhổ lại trong bát. Nàng vừa xoay đầu nhìn thấy người đến khoát hát bào, mắt xanh tóc bạch, không ngừa lại là người cá nổi danh khắp thiên hạ kia. Tổn, tổn chủ. Mông lô cẩn viêm vườn nghiêng, rầm một tiếng ngã trên đất. Cơ trữ cũng vội lui về sau ba bước Lùi vào trong góc ngồi sổm Dưới bầu không khí này A kỷ cũng vô thức đứng dậy Ngơ ngát nhìn trường ý Người xung quanh đều quen thuộc khắp lưng hành lễ Tổng chủ Chỉ có mỗi A kỷ nhìn y Lại nhìn mọi người xung quanh Tay trước ngực quét bừa hai cái Thực sự không biết hành lễ thế nào Cuối cùng chỉ hệt như dáng vẻ vẽ, vẽ quả hồ lô Không thích hợp đặt tay trái lên trước ngực Ừm Cái đó tôn chủ A kỷ cúi đầu Lúc gọi hai chữ này Trong lòng bỗng có chút xấu hổ không tên trừng ý nhìn đầu của A kỷ Đừng lên đi Hôm nay ta cũng đến đây uống trà Y nói xong tự mình đi đến Vị trí đối diện với A kỷ Một bàn này Ba bên đều có người ngồi Chỉ còn chỗ của Y là còn một chỗ trống Khi vừa ngồi xuống Người xung quanh đều tức thời chạy sạch hết Trương Ý xoay đầu, đôi mắt nhìn lô cửng viêm cùng cơ trữ đang ngây ngốc Sao các người không ngồi Ta, ta, ta mắc tiểu Lô cận viêm vội nhảy lên, ôm nó đúng quần À, đúng rồi, à, ta mắc tiểu Hắn ta lập tức chạy đi Cơ trữ ngồi xổm trong góc tường cũng run lấy bẫy nói Ta, ta cũng mắc Sau đó vội vừa lăn vừa bỏ trốn đi Chỉ còn mỗi A Kỵ đứng đối diện bàn Trương Ý nhàn hạ ngẫn đầu nhìn nàng Còn người có mắt không? A Kỷ đánh giá thần sắc của Trương Ý Ờ, ta có thể mắc không? Tốt nhất là không mắt Sau đó A Kỷ ngoài ngoại ngồi xuống Ừ, cũng không mắc lắm Nàng nói trong lòng thầm mắng Chết tiệt Vị tôn đại thần này Dán vẻ hôm qua cao cao cô tịch như thế như đại bàng cô đơn, hôm nay sao lại đến chung gà này của bọn họ chứ? Chẳng lẽ là vì hôm qua muốn lấy mạng bọn họ không thành, quay về thấy không cam lòng, hôm nay vẫn cố tình đến đây gây phiền phức cho họ ư? Tôn chủ, nói tiếp đi. Hả? A Kỷ bị xe ngang có chút không hiểu. Ừ, nói cái gì? Là ngự yêu sư nào dạy ra một thân bản lĩnh này của ngươi?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 Vị đắng của lá trà tràn khắp khoang miệng Y nhìn bát trà tiếp tục hỏi Ồ, vậy khi nào tu thành được hình người đó Hai đùi có thể gặp được cơ duyên nào đó luyện thành Ba đùi vì đột phá nào đó Nhưng đến bốn đùi Người có thể kể rất nhiều câu chuyện về tu hành của mình đó Dứt lời đôi mắt lam của Y chuyển đến trên người nàng À kỹ bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn đến mấp máy môi Ta Rốt cuộc nàng nói Mắt tiểu Đi đi trưng Ý đặt bách trà xuống Quay lại rồi nói cũng vậy thôi A Kỳ đẩy bách trà ra Vội vàng chạy ra sau khách điếm Nàng vừa rời đi Chỉ không mỗi mình trưng Ý ngồi trong đại đường Xung quanh ngoại trừ tiểu nhị Cũng không còn ai Tiểu nhị và chữ quay đưa mắt nhìn nhau hồi lâu Rốt cuộc Trưởng quầy tiến lên phía trước Cười hỏi à, Tôn chủ Ngày trước đánh sang phía nam có một chút trà ngon Có muốn ta đổi cho người không Trưng ý xoay đầu nhìn trưởng quầy một cái Sau khi băng phòng kỹ vân hòa Y đã rất lâu không nhớ tướng mạo của những người bên cạnh Bọn họ trong mắt Y Cũng chỉ là một gương mặt mơ hồ Cũng không có gì khác nhau Chỗ bất đồng chỉ là ký hiệu Trên người bọn họ Là tùy tùng, mưu sĩ hoặc là tướng quân của y. Nhưng hôm nay, y lại nhìn rõ mặt của chữ quầy này. Ngương mặt của ông ta đầy nếp nhăn, là dấu ấn của những thăng trầm trong nhân thế thương tan. Ánh mắt trưởng quầy mang theo vẻ khiêm nhường, chứng tỏ nội tâm sợ hãi. Ông ta đang sợ y, cho nên không thể không phục tùng y được. Trưởng ý xoay đầu lại, xoay xoay bát trà chưa uống xong trên tay. Trên đại điện hôm qua, Lời nói của người gọi là A kỷ kia truyền đến bên tai y. Ta thấy người cả người chắc là ở trên vị trí cao quá lâu quên đi mục đích ban đầu rồi. Tác phòng hôm nay của người e rằng không thể đối diện với những vong hồn vì cõi bắt mà hy sinh. Y ngỡn đầu uống hết ngụm trà trong tay. Không cần. Giọng y nhàng nhạt nói trà này rất ngon. Chữ nguầy kinh ngạc chấp mắt Hả, trà, trà này, trà này. Ta ngồi chút sẽ đi Người cứ làm việc của mình đi Không cần quan tâm ta À, vâng vâng Chữ quầy sờ sờ đầu đi sang một bên Cùng tiểu nhị mặc đối mặt Bên này trưởng ý vừa tự rót trà cho mình Vừa động vành tay Thính lực rất nhạy của y nghe được tiếng ríu rít bàn bạc của ba người kia lô cứng viêm hoàng mang hỏi Làm sao đây Chúng ta có phải là đi tiểu quá lâu rồi không Cờ trữ hỏi A kỷ nắm tóc Cái đó yêu quái Nói sao nhỉ Để ta nghĩ uhm... Giọng nàng bỗng trấn địch Bỏ đi Chúng ta trốn thôi Hai người kia có chút khó hiểu Hả Đi đi đi Chúng ta trốn từ cửa sau kìa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 Người đâu Bóng đen của Tùy Tùng như một cơn gió Vô âm vô tức xuất hiện bên cạnh Trường Ý Tùy Tùng nguy một gối trên đất Quý đầu nghe y dặn dò Điều tra thử Hồ yêu kia rốt cuộc có bao nhiêu chiếc đuôi Vâng Tùy Tùng đáp lại ngắn gọn một tiếng Mắt thấy hắn muốn rời đi Trừng Ý lại nói Đợi đã Thân hình bóng đen kia dừng lại Ngợn đầu lên đi Bóng đèn ngỡn người ngây ngốc ngỡn đầu lên Tôn chủ Đó là một gương mặt thanh tú Trẻ tuổi lại thành thật Đã nhớ rồi Trường Ý tiếp tục bước về phía trước Đi đi Đúng vậy Ý đã nhớ rồi Từng gương mặt, từng mạng người này Bọn họ đều giao máu tươi cùng tín nhiệm cho y Bọn họ không làm gì sai cả Tại sao là phải trả giá Vì lỗi của y chứ